Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Tiếp tục sự kết hợp giữa Mạnh Ninh và Cindy ngày hôm nay Chuyện Ngọc Lâm xin kể tới quý anh chị em dị chuyện mới được mang tựa đề Bức tranh oan hồn Dị chuyện miêu tả nội tâm của một họa sĩ lập dị Với những chi tiết vô cùng kinh dị Và diễn biến và diễn tiến tâm lý thay đổi của nhân vật này Sự đáng thương, thù hận hay là xót xa Hãy để quý anh chị em cùng phán xét Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Triệm Ngọc Lâm xin chân thành cảm ơn. Gã tên là Cindy, một kẻ có rất nhiều thành công trong trường phái hội họa trừ tượng và gã đã bị ám ảnh bởi màu đỏ. Rất nhiều chuyên gia và các nhà phân tích thẩm định đã đánh giá rất cao những bức tranh mà nếu chúng ta nhìn vào thì chỉ thấy những cái hình vẽ không đầu, không đuột. Những cuộc triển lãm mang về cho gã rất nhiều tiền. Đủ để nửa đời sau, gã sống trong nhung lụa không có phải đo toàn. Nhưng người ta thấy gã vẫn chạy trên chiếc Kia Sluto cũ mềm Toàn bộ số tiền gắt thu được từ việc bán tranh ảnh, gã dồn hết cho việc mua vật liệu để tạo ra những mẫu vẽ. Và điều đó, dĩ nhiên chỉ có một mình gã mới biết. Cũng giống như những người sinh ra và dành trọn tâm huyết cả đời cho nghệ thuật, gã là một người cực kỳ kín tiếng, với lối ăn mặc lập dị, hầu như không ai thấy gã cười. Ngoài tài năng không thể phủ nhận thì lối sống dị biệt làm gã trở thành một con người đàn ông cô độc, hay chính bản thân gã chỉ muốn sống trong cái thế giới của riêng mình. Gã năm nay cũng đã ngoài 30 tuổi, thân hình gầy nhẳng với bộ jacket đen lúc nào cũng khoác sụp sụp trên cơ thể. Gã sống trong một căn nhà hai tầng cũ kỹ và ọp ẹp, bao quanh bởi các nhà máy, những ống khói và một khu nghĩa địa rất ma mị. Gã không cho phép ai được đặt chân đến không gian riêng tư của mình. Ở đó, gã điên cuồng và chim đắm trong những tác phẩm rát một màu đỏ ma quái của mình. Với gã, cảnh hoàng hôn ở đây chẳng có khác gì ngoài một biển máu tươi dưới địa ngục. Gã có thể hình dung ra cái viễn cảnh này và thấy rõ được những cái chết đang diễn gì trong đau đớn ở đó. Con mường hồi thối ngập ngụa trong giác, cảnh căn nhà cổ xưa của gã luôn luôn đổi màu mỗi ngày, màu đỏ của máu, màu xanh của mộ và màu vàng của mỡ. Gã thấy như mặt vậy Gã thấy nó hệt như con sông chảy dưới địa ngục, màu đỏ của nó quả là một chiếc cầu vồng đụ sắc. Còn cái mùi hôi thối thì hệt như mùi bãi nôn cuối cùng của một cái thây ma trước lúc giữa nát vậy. Gã thích điều đó và gã yêu điều đó. Tiếng ồn của các nhà máy như tiếng gào vọng lên từ địa ngục. Những đốm lửa ma chơi và tiếng chùn của đám chó hoang bên khu nghĩa địa lúc nửa đêm thì gã coi như là tiếng giáo gọi của vong hồn. Phòng gã trên tầng 2, ngập trong tranh ảnh, những thứ đùa chơi ma quái. Nơi góc nhà là một bình pho môn, bên trong có khối ốc còn nguyên nếp nhặt. Cánh cử tù ọp ẹp để lộ ra mấy khúc xương đã ố vàng. Tấm rắn tường màu đỏ đã bung mép, nơi trên cầu thang dẫn lên tầng thượng, còn bám đầy mạng nhẹ. Vài tấm tranh ảnh ma mị treo ngập trong phòng, cùng thứ mối tanh tưởi sọc lên tận ốc chỉ hắt ra những cái thứ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu mà thôi. 12 giờ đêm ngày hôm đó, gã vừa trở về nhà sau khi lần mò ở khu nghĩa địa suốt đêm qua, gã ném cái bịch còn nguyên đất bùn xuống rịch thềm nhà, rồi đẩy cửa bước trở vào. Gã ngồi xuống trong pháo đài của riêng mình, rồi ngửa cổ tuốc cạn ly rượu mới rót, một màu đỏ sóng sánh như màu máu tươi. Gã ngồi thất thần mấy giây, rồi đưa tay ôm lên đầu. Hàm răng thì nghiến chẻo kẹo trong cái sự bất lực. Gã đứng bật dậy, dự lực tìm trong đống hỗn độn ra một con dao mà một cái hút thủy tinh vẫn còn đóng váng ở đó. Gã có điên hay không? Không. Mấy tháng gần đây, gã đã bị những cơn đau đầu khủng khiếp dày vò. Mỗi lần như thế, gã đều rạch nát cổ tay của mình. Gã nghiến răng cắm ngập con dao vào trong tay rồi ngoáy một đường, thỏa mãn nhìn dòng máu nóng chảy ra. Rồi nhìn nó rơi tông tẳng vào cái bình thủy tinh trước mặt Ngay khi cơn đau vừa biến mất Gã lại chậm chậm băng lại cái vết thương Rồi bật một bản nhạc và chìm đắm trong giấc ngủ trong vòng trời Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net